bốn mươi chín chương thương nhẫn thuật lôi đ ỉ n h viên đạn dù sao cũng là hai cái bất đồng nghị dạ thôn cùng nhau hợp tác luôn sẽ có ma xê át sủ chỉ cả cử động vừa lúc cho mình bày ra thực lực đánh một trận lập uy cơ hội dù chỉ cả như thế hùng hồn dịch thần cảm kích cũng không kịp làm sao sẽ sinh khí lúc đầu đối với dịch thần cùng cạ dù dạ đều hết sức bất mãn cùng phẫn nộ một đám nham nhẫn ở thấy được dịch thần một thương đả thương láo tử thực lực sau đó bất mãn cũng yếu bất không ít lập tức dồn dập đi theo ra ngoài đi tới s ủ chỉ cả bên ngoài phòng làm việc trong sân huấn luyện dù chỉ cả mặc dù không có đi theo đến sân huấn luyện nhưng là ở s ủ chỉ cả cửa phòng làm việc bên trên cư cao lâm hạ nhìn hai người đối quyết xem ra tình báo không có nửa điểm giả tạo tiểu tử này huyết kế giới hạn chế tạo ra vũ khí s ắ c thực lợi hại phối hợp cái kia đặc biệt thương nhận thuật trên chiến trường thật là đại xạ xi dù chỉ cả âm thầm g ậ t đầu hắn chính là biết dịch thần tình báo mới có thể đối với thuê làm dịch thần cả dù dạ sự t ì n h trực tiếp ngầm cho phép hoa đột đại hỏa cầu thuật lão tự chứng kiến dịch thần theo đi ra trước tiên một ngụm to lớn hỏa cầu h à n h tạc đi qua mười ngón tay làm thương nặng hơn bể đầu dịch thần thân hình vừa né tránh mở đại hỏa cầu đồng thời mười đạo sởi trả cờ giả tuyến bay vụt đi ra mỗi một đạo đều nắm một thanh cặt thủ thương đúng là hắn vì ứng phó một lần này đại chiến dùng thời gian một tháng mượn s ủ cả củ t r ả cờ dạ chế tạo một điểm một d ọ t chế tạo ra mười trôi cặt thủ thương cùng nhau nổ súng thi triển ra nặng hơn bể đầu tịch quyển toàn trường lực xuyên thấu cường đại đến khiến người giận sôi lao láo t ử chỉ cảm thấy tóc gáy đều dựng lên thị giác hoàn toàn không cách nào đuổi kịp cắt tốc độ của viên đạn chỉ có thể dựa vào gì n ụ gì kỷ đối với nguy hiểm cảm giác tả thiểm hữu tị nhưng hắn một cái tê đui vẫn bị cặt viên đạn đánh xuyên tiên huyết không ngừng chảy ra lực xuyên thấu thật là đáng sợ ở dung độn trả cờ dạ hình thức sức phòng ngự của ta cường đại như thế c ư nhiên đều bị một kích s ỏ xuyên qua nếu như bình thường bị đa n h ờ chu nở dê lời nói một chân trực tiếp đều sẽ bị đánh bể lao tử trong lòng giật mình không thôi đối với dịch thần thực lực cũng biến thành k i ê n kỵ bất quá càng nhiều hơn chính là phẫn nộ v i t h ú hóa bao trùm ở lão tử trên người v i t h ú chạ cờ dạ lần nữa tăng v ọ t một cái chạ cờ dạ hình thành đuôi xuất hiện tại dịch thần trong tầm mắt chạ cờ dạ trở nên như huyết nhục một dạng đỏ thẩm ngoại hình còn như một con nhỏ hình người v i thú phanh v i t h ú hóa càng thêm hoàn toàn lão tử tìm không thấy hắn có bất kỳ động tác người đã tại chỗ biến mất mà hắn vừa rồi đứng địa phương đã bị đánh ra một cái hô to kim dưới đáy biển lão tử trong tay bị đại lượng hóa thành nhàm tương trạ cờ dạ vây quanh ngưng tụ một trường vô hướng dịch thần mười ngón tay làm thương loạn xạ dịch thần cũng không quay đầu lại mười ngón tay đẹ một cái mười c h u i cặp thủ thương điên cuồng nổ súng mạn kẻn cắt viên đạn vờn quanh ở dịch thần quanh thân các nơi tạo thành viên đạn l á chán trong đó một viên vẫn cùng lão tử kim dưới đáy biển đụng thẳng vào nhau các viên đạn tích chứa động năng cùng kim dưới đáy biển và chạm kịch liệt sinh ra một tiếng vang thật lớn lao tử thân thể cấp tốc bay ngược không để lại dấu vết nhìn lướt qua chính mình tay trái đã tại chảy máu may mắn không có bị đánh xuyên qua xem ra căn bản không khả năng cận chiến vũ khí của hắn quá mức nguy hiểm chỉ có thể sử dụng một chiêu này d u n g độn trước sông nham chi thuật t ư ờ n g viên một nham tương cầu bắn về phía dịch thần bốn phương tám hướng cùng nhau quét tới một người trong đó bạo tạc đều rất không ổn a dịch thần hơi biến sát mặt chân đạp hư không tự tay bên phải cánh tay vừa đụng bùn một tiếng xuất hiện hai cái ống phóng rổ kẹt h ư ớ n g về phía bay vụt tới được nham tương cầu trực tiếp phóng ra đi qua âm ầm to lớn hỏa diễm bạo tạc tịch quyển chung quanh nham tương cầu cái này tiếp theo cái kia muốn nổ tung lên một chiêu này thì như thế nào vĩ thu hóa lao tử hai tay đ ẻ xuống đất tảng lớn mảng lớn dung nham hải xuất hiện tại lao tử dưới chân của không ngừng khuếch tán ra trong nháy mắt liền muốn đem chọn cái sân huấn luyện tịch quyển lấy vĩ t h ú hoa sau đó d ì n ụ d ì k ỳ trả c ờ dạ chạy là vô dụng xem ra không thể làm gì khác hơn là dùng một chiêu này dịch thân nhìn đập vào mặt dung nham tản đi mười ngón tay làm thường một tay nắm cặt thủ thương chỉ vào lão tử vô dụng cái này dưới trạng thái ta ngươi là không đánh thủng phòng ngự của ta lão tử nổi giận gầm lên một tiếng hoa quả sơn thương nhẫn thuật lôi đình viên đạn dịch thần đối với lão tử lời nói hoàn toàn là thợ ơ ngón trỏ nhẹ nhàng gõ động cỏ súng suy suy một hồi sấm xét tiếng gầm gư từ trong nòng súng n ô ra một viên lóng lánh lôi quang viên đạn phá không mà ra lấy hoàn toàn siêu việt cắt thủ thương bắn tốc độ của viên đạn phá vỡ không khí quán xuyên hư không phốc phốc lao từ đồng t ử co rụt lại thân thể bản năng một bên có thể căn bản không kịp né tránh cả người nhất thời bay rớt ra ngoài đụng vào sân huấn luyện chung quanh nham thạch trên vách tường đã vi thu hóa cha nz ở tha y hai lão tử thi triển dung độn trả cờ dạ hình thức lực phòng ngự lúc đầu rất mạnh có ở lôi đình viên đạn trước mặt lại cùng một trang giấy giống nhau không có gì khác nhau ngươi làm sao có thể đánh xuyên qua phòng ngự của ta ta rõ ràng đã tiến nhập vi thu hóa đệ nhị cha nz ở tha y lão tử bưng bụng dưới chung quanh nham nhẫn đều kinh hãi nhìn dịch thần mới vừa viên đạn tốc độ quá nhanh thay đổi bọn họ giống nhau không có cách nào né tránh vừa rồi một kích kia có thể giết chết thượng nhẫn đứng ở trên không xủ chỉ c ả đồng tử tinh quang l ó e lên thực lực của hắn tối cường kiến thức rộng nhất so với bất luận kẻ nào cũng biết ngoại trừ vừa rồi một kích kia cường đại ta không cần phải trả lời vấn đề của ngươi dịch thần đem c ặ t thủ thương đánh được càng cao một điểm tuy là ta là bị các ngươi nham ẩn thôn thuê lý g i nhưng ta cũng không phải các ngươi nham nhẫn tồn người ngươi đối với ta khiêu khích ta đại khái có thể đưa ngươi giết hắn hoàn toàn không thèm để ý ở xủ chỉ cả dưới mắt nói ra những lời này sẽ có cái gì không phải hảo hạ chàng dù chỉ cả cái này lão h ồ ly thấy được thực lực của hắn sau đó chỉ biết đối với hắn coi trọng kiên kỵ phẫn nộ những thứ này đều sẽ đặt ở tâm lý đừng quá mức trong mắt không người giết ta ngươi làm được sao chỉ bằng ngươi láo tử chỉ cảm thấy chính mình mặt mũi bị dịch thần dẫm đạp ở dưới bàn chân vi thu hóa sau đó tâm tình tương đối nóng nảy hắn càng là toàn thân buộc phát ra ngất trời trạ cơ dạ trong nháy mắt đã tiến nhập hoàn toàn vi thu hóa cha nz thà i biến thành to lớn tứ vi s ô n gô c ủ lần này cũng không tốt thu chàng a đất vàng ôm đầu ở trong thôn mặt hoàn toàn vi thu hóa lao tử đang làm cái gì lao tử dừng lại cho ta dù chỉ cả hơi biến sắc mặt hắn cũng không còn nghĩ đến lao tử thế mà lại triệt để vi thu hóa ở trong thôn mặt triệt để vi thu hóa lẽ nào muốn đem nham ẩn thôn sẽ hủy diệt sao cầu thả cầu vô tốt